Anh ý Xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam hướng về Thái Hà giáo xứ Nghi Lộc giáo phận Vinh nổi lửa Hiệp Thông giáo xứ Thái Hà cũng là anh em của giáo xứ Nghi Lộc là tay trái tay phải của giáo xứ Nghi Lộc nên đứng trước những khó khăn những lần bị bất hại của người anh em giáo xứ Nghi Lộc không thể đứng ngoài ung dung tự tại và xem như không phải việc của mình được Được tin SOS của người anh em giáo sứ Thái Hà vào lúc 14h45 ngày 3 tháng 11 năm 2011 có một toán khoảng 100 người dân ùa vào sân nhà thờ giáo xứ Thái Hà chửi bới, nhục mạ, gây hấn với các linh mục, tu sĩ Đây là một tin chấn động đối với giáo hội Việt Nam và nhất là đối với giáo xứ Nghi Lộc vốn yêu chuộng sự thật, công lý và hòa bình Người dân giáo xứ Nghi Lộc hiểu rằng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hơn nữa với niềm sắc tín những người công giáo tất cả chúng ta đều là anh em một nhà đồng thời cũng là những chi thể trong một thân thể mầu nhiệm chúa Kitô là đầu hội thánh là thân thể trong thân thể đó cũng có những chi thể khi một chi thể bị đau lập tức cả thân đều bị đau và khó chịu Với ý nghĩa đó Giáo sư Thái Hà cũng là anh em Của giáo sư Nghi Lộc Là tay trái tay phải của giáo sư Nghi Lộc Nên đứng trước những khó khăn Và những lần bất hại của người anh em Giáo sư Nghi Lộc không thể đứng ngoài Ung dung, tự tại Và xem như không phải việc của mình Chính vì thế Ngày 8 tháng 11 năm 2011 Hàng hàng lớp lớp người từ già trẻ gái trai trong giáo xứ nghi lộc đã sốt sắng cầm những ngọn nến sáng trên tay biểu trưng cho ánh sáng chân lý để cầu nguyện cho người anh em giáo xứ thái Hà sớm thoát khỏi vòng vây của thế lực tội ác, nguyện cầu nền công lý hòa bình sớm được hiển trị trên thế giới và trên quê hương việt nam thân yêu của chúng ta. Những lời cầu xin của con chiên giáo xứ nghi lộc, những lời cầu xin của con chiên giáo xứ nghi lộc thật sốt sắng và linh thiêng. biết bao những lời nguyện cầu ấy càng thấm đượm và trang chứa tình người hơn khi họ đứng bên cạnh một phần của bậc tiền nhân những người con nghi lộc đã ngã xuống để bảo vệ đức tin thời trịnh nguyễn có thời cộng sản này cũng có với nghĩa cử và hành động đứng bên phần mộ của những người đã hy sinh vì đức tin người giáo sứ nghi lộc chúng tôi muốn nhắn nhủ tới người anh em giáo sứ thái hà rằng những hạt giống tin mừng đơm hoa và kết trái những hạt giống tin mừng đơm hoa và kết trái được trên những cành trên những mảnh đất đầy gai và khô cằn sỏi đá ấy là nhờ máu đào của các vị chứng nhân dám yêu dám chết dấn thân cho chân lý và đức Kitô. Bên cạnh đó các bạn không hề cô đơn chúng ta là anh em giáo xứ nghi lộc nguyện sát vai kề cánh với các bạn và luôn ủng hộ các bạn nguyện xin Thiên Chúa. cho anh em giáo xứ Thái Hà được đầy ơn thánh của Thiên Chúa để sớm thoát khỏi cảnh gian truân và đầy khó khăn này. tình trạng hấp hối của truyền thông bên lề phải, vụ việc ở giáo sứ Thái Hà là tâm điểm của truyền thông hai giới lề trái và lề phải trong vòng một tháng trở lại đây. Phía chính quyền sở hộ. bộ máy truyền thông khổng lồ với đội ngũ phóng viên đông đảo hùng hậu được trả nhiều là bỗng lộc những máy móc thiết bị tối tân với nguồn tài chính dồi dào bất tận hậu thuẫn đằng sau để tấn công vụ giáo sứ Thái Hà chẳng những phương tiện tấn công hùng hậu mà cả những bộ phận bọc lót đằng sau như tổng cục kỹ thuật bộ Công an an ninh văn hóa và cũng sẵn sàng cản phá trái luật để triệt hạ đối phương đối với lực lượng hùng hậu như vậy Truyền thông bên lề trái lực lượng mỏng bị phân tán, mặt trận của họ không rộng như lề phải có truyền hình, báo giấy, loa truyền thanh ở phường, bên lề trái chỉ trông cậy vào mặt trận truyền thông trên internet, ngược lại với truyền thông lề phải được sự hỗ trợ tối đa của ngân sách nhà nước, tiền của phương tiện của nhân dân thì truyền thông lề trái chỉ có những người tự nguyện ăn cơm nhà bác đồ và hàng tổng. Thế nhưng nhìn lại, nhìn những gì mà truyền thông chính quyền đưa ra thật đơn điệu. Hầu như từ khi xảy ra sự việc truyền thông lệ phải chỉ đi vào một lối mòn, kiên cưỡng áp đặt một chiều quanh đi quánh lại, chỉ một nội dung nhà thờ đòi đất là chống đối chính quyền. Từ bài báo đầu tiên đến bài báo cuối cùng tính đến ngày hôm nay trên báo an ninh thủ đô vẫn chỉ một nội dung như vậy thậm chí đến những nhân vật đóng vai nhân dân cũng không mới chút nào vẫn phạm văn luận Nguyễn Thị Lý lên mặt báo lèm bèm nhai lại những lời cũ rích được mấm sẵn, mớm Trong khi truyền thông lề trái, tin tức đa dạng, phong phú, những bài bình luận sắc bén đầy tính chất, chính luận, cho đến những bài viết châm biếm hài hước, những tin, ảnh phong phú, chi tiết rõ ràng, nội dung đa chiều, cách đưa tin cũng đa dạng về hình thức, đa dạng về nội dung, cập nhật liên tục những tin tức mới và những bài viết mới của nhiều cây bút khác nhau, tạo thành một khối thông tin đồ sộ, hấp dẫn bàn đọc. điều đặc biệt hơn nữa là tính chất lan rộng, nhanh chóng được rất nhiều trang điện tử đăng tải. Ngay tờ an ninh thủ đô Ra số ngày tám tháng mười một năm hai nghìn mười một phải thừa nhận rằng hàng loạt các trang điện tử khác cũng đồng loạt la lối, vu cáo người dân là côn đồ đến đập phá nhà thờ, tấn công linh mục. Sự việc đám người dân kia có phải là côn đồ hay không thì đã quá rõ ràng. Một đám cán bộ, đoàn thể chính quyền an ninh ngầm kéo đến nơi thờ tự. la hét xô đẩy chửi rủa các tu sĩ linh mục lại được truyền hình đi theo cảnh sát sắc phục bảo vệ trữ sẵn búa tạ phá cổng dù có bào biện thế nào đi nữa thì vẫn là hành động của đám côn đồ điều đáng nói ở đây là tờ báo này đã phải thú nhận sự thật là có hàng loạt các trang điện tử đồng loạt một thất bại ê chề của truyền thông lề phải được chính thức công nhận đây là sự thú nhận muộn màng thực ra truyền thông của chính quyền đã thất bại từ khoảng ba năm trở lại đây khi lực lượng đọc truy cập vào những trang lề trái đã áp đảo hoàn toàn số lượng người đọc báo chính quyền từ dân báo của câu lạc bộ nhà báo tự do cựu chiến binh nguyễn văn hải tức blogger điếu cày sáng lập đến dân làm báo ngày nay từ nữ vương công lý chúa cứu thế đến ba sàm xe ôm thông tấn xã vàng anh nguyễn xuân diện và viết đạo truyền thông lề trái đã tiến Những bước dài vượt bật. Trái lại, truyền thông lề phải chỉ lẹt đẹt với nỗi niềm quanh quẩn trong ý thức hệ nghèo nàn bảo thủ. Không chỉ yếu kém trong nội dung, nghèo nàn trong ý tưởng, bắt nhanh trong nhận thức mà hiện tượng người dân quay lưng với những tờ báo chính thống này đã phản ứng. Tình trạng đó, những tờ báo như an ninh thủ đô, công an nhân dân thường chỉ ăn khách với những kẻ hiếu kỳ lấy cướp, giết hiếp là mục tiêu thông tin. Ngoài ra, những người có lương tri, có nhận thức đều ngoảnh mặt. Sự yếu kém và tụt hậu của truyền thông lề phải là điều tất yếu bởi chung số phận với sự lạc lõng, loay hoay của mớ lý luận Marxist lỗi thời. Cùng chung hệ quả, tụt dốc thảm hại của kinh tế, chính trị, văn hóa và suy thoái của chế độ là điều đương nhiên. Sự thất bại của truyền thông lề phải là dấu hiệu bắt đầu cho thấy sự lung lay của thể chế mà nó phục vụ. Nó cho thấy những những nhà làm truyền thông lề phải vốn đã không có chính nghĩa không có lương tâm chỉ chạy theo đồng tiền làm động cơ giờ cũng không còn tâm lý để làm việc nữa điều khác nhau cơ bản với những người làm báo lề phải là những người làm báo chí lề trái có trong tim sự nhiệt huyết những vấn đề sống còn của xã hội của đất nước tôn trọng sự thật và ghét dối, dối trá như đám mây tiếng sấm trước cơn mưa dông dấu hiệu suy tàn của thể chế này đã báo hiệu qua sự suy yếu về truyền thông Những kẻ sắp lìa đời khó nhọc cắt những lời phèo phào, ngớ ngẩn và vô nghĩa. Truyền thông lề phải, truyền thông chủ nghĩa xã hội trong tình trạng hiện nay phản ứng đúng điều như vậy. Sự hấp dẫn của truyền thông lề phải chính là sự thể hiện độ mục nát của một thể chế lấy bạo lực làm cơ sở tồn tại, lấy dối trá làm tư tưởng để phục vụ nhân dần dòng chúa cứu thế mừng 279 năm thành lập cách đây 279 năm ngày 9 tháng 11 năm 1732 linh mục an phong cùng những người bạn rời đô thành napoli lên núi scala sống giữa những người chăn cừu bị giáo hội xã hội bỏ rơi từ đây dòng chúa cứu thế ra đời chuyên lo mục vụ cho người nghèo bị bỏ rơi hơn cả hơn 100 linh mục dòng chúa cứu thế với cha giám tỉnh cũng gần một trăm tu sĩ khác và cộng đoàn dân chúa cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn trong thánh lễ chiều ngày tám tháng mười một dòng chúa cứu thế việt nam cũng mừng thọ các tu sĩ đã chín mươi tám mươi bảy mươi mừng các tu sĩ sáu mươi năm khánh rồng năm mươi năm khánh rồng và hai mươi lăm năm khánh rồng trong phần chia sẻ lời chúa cha du xe nguyễn thể hiện Đưa mọi người trở về với biến cố tiên khởi Khai sinh dòng Chúa cứu thế Với thánh An Phong Với những khó khăn từ bên ngoài Cũng như từ bên trong mà ra Nhiều lúc có cảm giác Nhà dòng đã tan nát rồi Nhưng là vì công trình của Chúa Và Chúa có cách quận ba sài gòn đập cơ sở dòng chú cứu thế việt nam tại đường kỳ đồng trưa ngày 9 tháng 11 năm 2011 chính quyền quận ba sài gòn vẫn cho công nhân đến làm việc trên khu đất đã bị tỉnh dòng chú cứu thế việt nam lên tiếng là bất hợp pháp sau 75 nhà cầm quyền mới lúc bấy giờ đã cưỡng chiếm căn nhà số 86 bà huyện Thanh quang quận ba sài gòn Diện tích 727m2 thuộc sở hữu tỉnh Dòng Chủ Cứu Thế Việt Nam mà không có bất cứ giấy tờ tịch thu tước quyền sử dụng gì cả. Đây là điều tra du xe đinh hữu thoại Chánh văn phòng kiêm thư ký tỉnh Dòng Chủ Cứu Thế Việt Nam đã lên tiếng trong kiến nghị ký ngày 8 tháng 11 năm 2011 gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Được biết gốc tích ngôi nhà 86, bà huyện Thanh Quang được Dòng Chủ Cứu Thế mua lại Ngay từ 15 tháng 6 năm 49 trên sổ bạc bả, bản đồ số 359 thuộc số 7 Sài Gòn Tân Định lập ngày 2 tháng 1 năm 1934. Cơ sở này khi mua nhà dòng muốn dùng để làm nơi đạo tạo đời sống tâm linh cho giáo dân, nhưng trước khi thực hiện dự án này, Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên tổng giám mục Phó với quyền kế vị Tổng Giám mục Phan Sài Gòn đã thuê để dùng vào việc bác ái và xã hội. Sau khi cưỡng chiếm, nhà 86 Bà Huyện Thanh Quan được dùng làm nhà trẻ của phường 17, quận 3. Giờ đây, cơ sở này không còn được dùng vào làm trường mẫu giáo nữa mà đã bị san bằng, chuẩn bị xây dựng một công trình khác mà chủ sở hữu nhà và người đang có quyền sử dụng đất trên thổ cư này là tỉnh dòng chủ cư thế Việt Nam. Không hề được trao đổi hay thông báo gì. Để gấp phần bảo vệ pháp luật, cha chánh văn phòng đã thừa ủy nhiệm của cha giám tỉnh, người đứng tên đại diện một tài sản của dòng chú cứu thế hiện nay, đã yêu cầu thứ nhất đình chỉ ngay công trình đang xây dựng trái phép trên phần đất 727m2 thuộc sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp của tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam. Thứ hai, thu hồi và giao lại phần đất này cho tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam sử dụng vào mục đích tôn giáo và công ích cộng đồng. Đây chẳng những là nhu cầu chính đáng của tỉnh dòng chú cứu thế, mà còn thể hiện việc tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích của công dân, của tổ chức tôn giáo. Việt Nam đã hòa bình hơn 36 năm. quãng thời gian này đã dài đủ để mọi chiếm dụng bất hợp pháp phải được giải quyết theo đúng pháp luật. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết nếu những kiến nghị không được giải quyết dòng chú cứ thế sẽ tiến hành thủ tục thuê luật sư đại diện chính thức kiện các cơ quan đang chiếm dụng cơ sở của nhà dòng và tòa án nhân dân theo đúng tiến trình tổ tụng của luật pháp hiện hành hàng trăm sinh viên công giáo làm đẹp các ngôi mộ Của hàng chục ngàn thai nhi bị phá tại các bệnh viện, khoảng 250 sinh viên công giáo từ các trường đại học và cao đẳng ở Huế đạp xe gần 15 cây số đến viếng Nghĩa Trang Thai Nhi, Ngọc Hồ. Nghĩa Trang Thai Nhi lớn nhất Việt Nam ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế hôm Chủ nhật 6 tháng 11 vừa qua để dọn dẹp các ngôi mộ của những thai nhi bị phá bỏ để gây ý thức tôn trọng sự sống. Sinh viên nhổ cỏ trên hàng ngàn ngôi mộ Trồng hoa và cắm nhang trên đó Họ còn tham dự một thánh lễ đặc biệt Cầu nguyện cho các thai nhi Tại Nghĩa Trang rộng 5000 mét vuông này Mục đích của chuyến đi là tạo cơ hội Cho các bạn trẻ suy niệm Về sự chết với ý thức Bảo vệ và tôn trọng sự sống Thầy Du Xe Trần Sĩ Chung, Một trong những người tổ chức thuộc dòng Thánh Tâm Cho biết thầy nói sự kiện này Nhắc nhở sinh viên cầu nguyện Cho các linh hồn, các thai nhi Vốn là những con người thực thụ Má Tha Trần Thị Phương, sinh viên chuyên ngành sư phạm mầm non, vừa rơi lệ vừa nhặt những cây cỏ, mọc trên những nấm mộ nhỏ bé. Dưới mỗi, dưới mỗi ngôi mộ có từ 30 đến 40 thai nhi, thậm chí có mộ chôn gần 100 thai nhi. Phương, 20 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, cho rằng không ít những bào thai bị phá bỏ đang nằm ở đó là hậu quả của những cặp sinh viên quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi sẽ chăm chỉ học hành và nhiệt thành tham gia các sinh hoạt với nhóm sinh viên công giáo. Khi nào tốt nghiệp tôi mới yêu và nhận lời yêu để đi đến hôn nhân hợp pháp. Cô nói, theo một người quản trang nghĩa trang lớn nhất này, về số lượng thai nhi được hình thành năm 1992 do một nhóm người công giáo hiện có hơn 43.000 thai nhi. hàng ngày, người ta vẫn nhận được 10-20 đến 20 thai nhi bị phá tại các bình viện. quy dâm đe dọa phẩm giá phụ nữ. Đức thánh cha Benedicto 16 kêu gọi chấm dứt tệ hại mái dâm và tranh ảnh khiêu dâm, ngài nói rằng những điều này làm tổn hại đến phẩm giá của phụ nữ và là một sự thiếu sót trầm trọng về tình người. Đức thánh cha nhận xét như vậy khi ngài tiếp tân đại sứ Đức tại tòa thánh Renha Schepper, ngày 7 tháng 11 vừa qua. Câu chuyện của Đức Thánh Cha chú trọng đến vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói, một mối tương quan không dựa trên sự kiện là một người nam và một người nữ. Đức Thánh Cha nói, một mối tương quan không dựa trên sự kiện là một người nam và một người nữ không có cùng một phẩm giá và biểu hiệu của một sự thiếu sót trầm trọng về tình người. Cùng với các khuynh hướng vật chất và hưởng thụ khoái lạc, dường như đang lan tràn tại Tây Phương và đang có một hình thức gia tăng về sự kỳ thị phụ nữ. Ngài nói đã đến lúc phải cương quyết chấm dứt nạn máy dâm, cũng việc phổ biến sâu rộng các tài liệu khiêu dâm và tục tiểu, đặc biệt là trên mạng lưới toàn cầu. Tòa Thánh sẽ khuyến khích và trợ giúp giáo hội, công giáo ở Đức để cho các nỗ lực chống các hình thức bạo hành này sẽ quyết liệt hơn và rõ ràng hơn, Ngài nói. ngày ta yêu chưa có con dư đây chút men hương trong tay chứ trân châu đi qua vết bỏ hay tâm gian o hay tình yêu Chúa mới mang chân này tình yêu Chúa bao la trùng khơi dù còn mãi bên Chúa luật tình yêu ơi từ mu